Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi lâu lâu lên tỉnh mua vàng dựa trữ Ở nhà quê hễ giàu là người ta tạo thêm ruộng Làm không sể thì cho tá điền thuê Đến mùa gặt thì nộp thóc Riêng ông bà bá thì không thích ruộng Bởi lợi tức do đàn trâu Và hai cái lò gạch mang lại Đã dư giả lắm rồi Ngày dài tháng rộng Ông bá đi đánh tổ tôm Còn bà bá thì siêng năng lên chùa Và mỗi lần cúng lễ xong Bà đều ghé ông thầy bói mù Người đã đoán xấu cho bà gần 20 năm trước Chuyện lớn chuyện nhỏ Làm gì bà cũng nhờ thầy coi trước Xem thành hay bại Mua thêm con trâu con bò Xây cái nhà gạch Đảo ao nuôi cá Nhất nhất bà đều nhờ thầy bói mù chỉ dẫn Bà lôi cả mấy đứa con còn nhỏ lên chùa Bắt thầy coi từng đứa về đường nhân duyên Và cứ như thầy đoán thì bà rất an tâm chờ đợi tương lai tươi sáng của cả bốn đứa. Có người chê bà mê tín dị đoan, nhưng bà có lý do vững chắc để biện hộ, là bởi vì thực tế đã chứng minh, ông thầy coi đúng trăm phần trăm khi bà chưa lấy chồng. Bao nhiêu năm qua, bà vẫn tấm tắc khen ngợi thầy Dỗ mặc dù mỗi lần như thế, chồng bà đều gạt phát đi. Ông bảo, Sáng mắt còn trở vị tất đã đoán đúng huống hồ là mù. Bà cứ hay tin nhảm nhí Bà Tạo nhìn chồng vui vẻ cãi. Ơ hay, tôi chả kể với ông mà là, là ngày xưa dạo đó đó, chính thầy rỗ đoán là trước sau gì tôi sẽ lấy ông mà. Bấm số ông đoán đúng đến thế thì dù tôi có muốn không tin cũng không được. Ông Tạo vẫn bàn ngang. Ơi, chó ngáp phải rồi đấy bà, chăm bó đuốc thì cũng phải vồ được con ếch chứ. Huống chi là lão ngồi ở sân chùa, nghe đủ mọi thứ chuyện thiên hạ bàn tán. Rồi chỉ việc nương theo mà đoán mò chứ tài giỏi gì. Bà không nghe các cụ bảo là thầy bói nói dựa. Ông Tạo nhận xét cũng có phần đúng. Thầy dỗ mất thị giác, nhưng dường như luật bù trừ giúp thầy rất nhạy bén những giác quan khác. Ngày rằm vào mùng 1 thầy hành nghề ở sân chùa. Những ngày chợ phiên tuần hai lần, thầy ngồi ở cổng chợ Cả hai nơi đó đều giúp thầy nghe được đủ mọi thứ chuyện diễn ra ở làng này. Không nhìn được, nhưng thầy có tài nhớ giọng nói của mỗi người, dù chỉ gặp một lần. Cho nên có thân chủ chỉ vừa cất tiếng chào, thầy đã biết họ là ai rồi. Ông bá tạo dứt khoát không tin thầy có tài đoán xấu, mà chỉ tin thầy có trí nhớ tốt. Ông nâng tách trà và gật củ cười hóm hình bảo vợ. <cười> Tôi mà biết lão đoán trước là tôi sẽ lấy bà Thì nhất định là tôi không lấy Để cho bà sáng mắt ra Bà Tạo cũng thoải mái cười theo <cười> Chuyện Đã gọi là số thì cưỡng thế nào được Thánh dạy là phải tin chứ Ông mà không muốn lấy tôi Nhưng mà số nó bắt lấy thì chạy đằng trời cũng chả thoát Đại khái thì cuộc sống của hai vợ chồng rất êm đềm Nhà cửa khang trang Con cái ngoan ngoãn Có thể nói đó là niềm mơ ước Của đại đa số Dân làng Đường Thảo Một ngày đầu tháng 5 âm lịch Bà tạo đi lễ chùa như thông lệ Bà ở lại dùng cơm chay với khách thập phương Và đàm đạo với nhà sư trụ trì một lúc Rồi mới lưỡng thững ra về Ở sân chùa dưới gốc cây bàn Thầy dỗ vẫn ngồi lặng lẽ Ở cái vị trí quen thuộc của thầy Hơn 20 năm nay những khi vắng khách Thầy có cái thú hát nho nhỏ mấy câu về Mà thủa bé khi chưa bị mù Thầy nghe lóm được trong những buổi lên đồng Bà về bát nhã thuyền huê. Con công đệ tử ngồi kể hai bên. Lạy bà, bà đẹp 9.000 nghìn. Trăng còn thua sáng, hoa nhìn kém tươi. Thầy vừa dứt câu thì nghe tiếng nói của bà tạo từ trên bậc tam cấp bước xuống. Thầy mừng rỡ ngước lên cất tiếng chào lớn. Thầy không chào, bà cũng sẽ ghé lại nhờ gieo một quẻ về đường công danh. Vì gần đây cả ông Tổng Kiến lẫn ông Lý Đông. Đều xúi chồng bà ra tranh chức lý trưởng Bà không háo hức lắm, Nhưng cứ thử gieo một quẻ xem thánh dạy thế nào. Bà ngồi xuống chiếc ghế thấp đối diện thầy Dưới tàn cây lấp lánh ánh nắng sớm. Đang cầm mấy đồng xu toan gieo. Bỗng bà nhận ra một điều lạ, Là hôm nay trên sân chùa lát gạch đỏ, Cách chỗ bà đang ngồi khoảng chưa đầy mươi thước, Có xuất hiện một ông thầy bói khác, lạ mặt bà chưa từng nhìn thấy ở làng này bao giờ. Ông thầy này chỉ cỡ tuổi chồng bà, để đầu trần, mặc áo dài trắng, quần cháo lòng, tướng mạo coi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net